thưa các bạn tiểu đoàn vận tải của huỳnh tính được giao nhiệm vụ mới tách khỏi trung đoàn ở lại nhận nhiệm vụ chuyển từ vận tải lâu nay đi theo tuyến đường hàng dọc sang cung đường vận tải hàng ngang xuống đồng bằng hang hòn tàu là đại bản doanh mới của tiểu đoàn nơi đây địa thế rất đẹp rộng rãi thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ sinh hoạt cũng như tích trữ hàng Duy có một điều tiểu đoàn trưởng Huỳnh Tính băn khoăn là hang chỉ có một lối vào duy nhất và một lỗ hẹp thông lên đỉnh núi. Thời gian này, nhiệm vụ thu mua vận chuyển lương thực cứu đói cho bộ đội được đặt lên là nhiệm vụ hàng đầu. Quân khu chủ trương mở thêm 5 cửa khẩu để thu mua lương thực. Một loạt cửa khẩu trên toàn tuyến vùng ven cũng được tăng cường, củng cố. Trong đợt chấn trình kiểm tra lại các đầu mối thu mua lương thực đó, Trần Kiên quyết định đi cửa khẩu Hòn Tàu. Với chuyến công tác có phần mạo hiểm này, Trần Kiên còn muốn khảo sát địa hình phục vụ cho phương án của tư lệnh quân khu là mở một tuyến đường vận tải mới về hướng Đông. Đây sẽ là con đường chiến lược nối từ Đông Trường Sơn xuống Chiến Trường Quảng Nam. Bộ đội chủ lực cùng với các vũ khí khí tài hiện đại sẽ theo con đường này tiến thẳng xuống Giải Phóng đồng Bằng.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 là chiến sĩ của sư đoàn hai, từng sông pha trận mạc, làm cho quân thù khiếp sợ. Vậy mà đến nông nỗi này, đau quá. Trận kiên nghe muốn chào nước mắt. đơn vị thiếu gạo lắm có phải không? Dạ, báo cáo thủ trưởng. đơn vị hết gạo ba tháng nay phải ăn củ mì, nhưng mì cũng không đủ. Có gì đó lại trào ngược lên nghèn ngẹn trong cổ Trần Kiên. Cả sư đoàn 2 đã phải di chuyển ra phía Tây Bắc Trị Thiên rồi. Chỉ còn trung đoàn 31 ở lại mà vẫn thiếu ăn là cứ gì chứ. Lần này xuống hòn tàu cũng là để tìm cách bảo đảm nguồn cung cấp gạo cho trung đoàn. Nhưng địch lại càn. Khi đoàn của Trần Kiên định tiếp tục đi, Có một chiến sĩ vừa từ trong rừng bước ra. Trên tay đang ôm một bó rau bôn dóc, gốc rễ lòng thòng, Bỗng nhận ra cận, nói như reo. Cận hả? Anh lính trẻ bừng quính, ném bó rau xuống đất, chạy đến, nắm vào hai vai cận lắc mạnh. Cận cũng bâng khuâng hồi hộp, chưa kịp hỏi anh bạn lại nói tiếp rằng. Trời ơi, tao vẫn cứ hỏi thăm mày, nhưng không ai biết, cứ tưởng... Dần à, không ngờ gặp mày ở đây. Thế mày đi công tác à? Cận nhìn sang Trần Kiên định nói gì đó, nhưng Trần Kiên đã nói. Bạn Cận đó phải không? Dạ, bạn em ạ, hai đứa cùng bạn cùng vào Nam một đoàn ạ. Ồ, thế chúc mừng các cậu. Lúc này, những người nằm dưới đất đều đã đứng cả dậy Họ biết người cầm cây gậy trúc nhắn bóng kia không phải là một gã vớ vẩn. Thế ở đây ai phụ trách đoàn? Trần Kiên hỏi. Em ạ. Tưởng ai là dần? Đồng chí dần. Trần Kiên nói xong rồi cúi xuống cầm lên mấy cây rau bôn sóc. Những cây rau đó chính dần vừa bỏ xuống khi nhìn thấy cận. Ông nói tiếp. Các đồng chí có biết không hái rau rừng như thế này là chưa tiết kiệm đấy. Không ai trả lời Trần Kiên. Chỉ có Những ánh mắt nhìn nhau ngơ ngác. Trần Kiên lại nói Rau rừng dù có nhiều đến mấy Nhưng không phải là vô tận đâu Nếu các đồng chí hôm nay Lấy rau nhổ cả gốc Thì ngày mai Nhiều như thế cũng phải hết Hết rồi người khác khi cần Lấy gì mà để ăn Cuộc chiến tranh có thể còn kéo dài Khó khăn chúng ta chưa phải đã hết Tôi mong các đồng chí Lần sau có lấy thì đừng nhổ cả gốc Dần bối rối đứng như phẫm Trần Kiên nhìn dần khẽ mỉm cười Những người lính khác Dường như vẫn dừng dưng Trước câu nói của Trần Kiên Họ biết người đang nói chuyện Với họ là ai Một xếp lớn Nhưng họ đang sống trong hoàn cảnh Cực kỳ khó khăn Họ đang cần gạo Chứ không phải là cần những lời lẽ bảo ban như thế Họ đói Họ phải tìm rau rừng để nhét đầy cái dạ dày Vì sự tồn tại đơn giản chỉ có thế mà thôi. Họ quan điểm đó là thứ rau của trời sinh voi, trời sinh cỏ. Rồi khi đoàn cán bộ và Trần Kiên đi khuất, một người lính nhìn theo lắc đầu ngao ngán, ngửa mặt lên trời rên rỉ than. Đúng là một gã gàn. Thông tin về địch càn lên vùng ven ở chân núi Hòn Tàu vẫn không làm quyết định của đoàn trần kiên thay đổi địch càn là việc của nó chiến tranh không có sự lựa chọn đi tiếp các ông có đồng ý không trần kiên hỏi nhưng thực ra đấy là lời quyết tâm không thể khác được rồi sải dài những bước chân tăng tốc ở hòn tàu tiểu đoàn trưởng tính từ khi nhận được thông báo có đoàn cán bộ cục xuống cũng bồn chồn ra vào không yên theo ước tính thời gian đoàn xuất phát và đến đơn vị là vào lúc 14 giờ nhưng đã 17 giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả uống xong một bát nước rồi đặt xoạch xuống bàn tính gọi ngạn liên lạc cùng đi với mình ra ngã ba cây cầy cách hang hòn tàu chừng 15 phút đón khi những tia nắng cuối cùng sắp lặn không khí vùng ven trở nên cô quạnh nặng nề hoang vắng tiếng bìm bìm kêu khắc khoải tiếng gió lùa ràn rạt lại càng thêm buồn sao xác ngồi ở đây ngạn à ngồi đây chờ tính nói với ngạn rồi hai người dạt vào bìa rừng ngồi lên một thân cây gỗ đổ hướng mặt đăm đắm nhìn về phía tây chờ đợi rồi họ cũng không ngờ thời gian đón đợi lại dài đến thế suốt từ đầu hôm cho tới gần nửa đêm Bóng dáng đoàn cán bộ cục vẫn bật vô âm tín. Sao lại rứa hề? Tính tự hỏi, đoán già đoán non. Nhưng càng đoán, anh lại càng rối trí. Xung quanh anh, màn đêm như dày đặc thêm. Tiếng mũi bay vo ve, chích vào hai cổ chân tính. Làm anh gãi sồn sột, ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Này, hay ta về cộng hạn? Chắc đêm tối đoàn nghỉ ở đâu đó rồi đến mai mới xuống cũng nên tính nói nhưng còn vẫn chần chừ rồi đang lúc còn phân vân nấn ná tính nghe có tiếng súng nổ rầm rầm ở hướng đông bắc Ủa, coi chừng có đơn vị nào đụng phải mỹ lết rồi cũng nên á tính nói có vẻ hoảng hốt hướng đấy không phải đường xuống của đoàn đâu thủ trưởng ạ ngạn quả quyết là mình nghĩ thế ừ cậu nói phải súng đổ một hồi rồi im mặt thời gian tiếp tục trôi qua nặng trì như đeo đá khi sự kiên nhẫn của tính có phần lung lay chính lúc đó anh nghe như có tiếng bước chân của người rậm rịt và tiếng cua ràn rạt lá cây rừng lay động này cậu cậu có nghe thấy gì không ngạn tính hỏi nhỏ ừ hình như là có tiếng chân người đang tới thủ trưởng ạ tính đứng lên hít một hơi gió trời đêm căng lồng ngực rồi nằm sấp người xuống mặt đất áp tai nghe một lát anh đứng bật dậy đúng là có tiếng bước chân người đi nói thế nhưng anh vẫn đề phòng bất chắc tính kéo ngạn ngồi thụp xuống sát bên thân cây gỗ mở căng ánh mắt nhìn về hướng ngã ba cây cầy tiếng động nghe mỗi lúc một gần khoảng năm phút sau đó Có bóng người đầu tiên xuất hiện. Có phải đoàn của cục đó không? Bóng người đi trước dừng lại. Tim tính đập thình thịch. Rồi theo phản xạ tự nhiên, tay anh sờ vào bao súng bên hông. Phái! nghe đáp, tính mừng quá chạy ùa ra. Trời đất! Làm cho tôi suýt ngộp thở. Thế đoàn đâu? Tính hỏi. Người đó trả lời rằng cũng mừng không kém tính. Sắp đến rồi. Nhưng cũng phải mấy phút sau, đoàn cán bộ mới đi tới. Ai đó? Tính nhận ra tiếng trần kiên hỏi. Chào thủ trưởng ạ. Ủa, ông Tính sẽ đón tụi mình nhỉ? Thế có khỏe không? Dạ khỏe. Thế mà em cứ nghĩ. Nghĩ gì chứ? Nghĩ mình không xuống có phải không? Có cả mấy ông cơ quan cùng đi nữa đây. Tính bìm cười bối rối là em ủa mà ai đây cả trong bóng đêm mù mờ một người hình như đang cúi xuống sửa lại dây dép vừa ngẩng lên anh tính trời đất quỷ thần ơi anh quảng anh việt cậu hồng phòng chính trị có khỏe cả chứ trừ ngày ốm còn nói chung là khỏe tôi tưởng ông quên chúng tôi rồi chứ việt nói đùa vậy trời ơi quên sao được Việt làng bồ xã hòa tiến con bác tư vững ai mà không biết. Mỗi khi gặp Việt, hình ảnh bác tư vững bị bọn thằng bật hội đồng năm xưa tra tấn lại hiện lên. Tính đã chứng kiến từ đầu đến cuối cái ngày khủng khiếp ấy và cảnh anh em Việt gào thét như thế nào. Hai ông quen nhau à? Trần Kiên hỏi. Tính đáp. Dạ, tụi em biết nhau từ hồi còn nhỏ. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi ảo qua mát rưỡi. Cái gió giữa trời đêm vùng ven, như vừa cho ta cảm giác tinh khiết, lại vừa cho ta nỗi niềm bâng khuâng sao xuyến. Trần Kiên xuống hòn tàu, thực sự làm cho tính bất ngờ. Nhưng khi gặp rồi mới biết là không có gì bất ngờ và khó hiểu cả. Là cán bộ chỉ huy cao nhất của cục, ông càng phải đi phải đến là điều tất yếu. Thông tin về địch đánh rầm rầm vùng ven, bao nhiêu cơ sở bị khốn khó, kho tàng di chuyển vị trí liên tục, bộ đội đang thiếu gạo ăn, không đánh đấm gì được như trước, làm cho ông mất ăn mất ngủ lo lắng, nghĩ suy về trách nhiệm của mình. Đêm hôm đó, ngay vừa đến hang hòn tàu, Trần Kiên làm việc luôn với ban chỉ huy tiểu đoàn tới 3 giờ sáng, rồi mới lên võng ngả lưng nằm nghỉ sáng sớm hôm sau ăn qua quýt miếng cơm trần kiên giục tính và vân chính trị viên đi khảo sát tình hình khu vực ngay cả buổi sáng thầy trò đi ngược hướng bắc sang hướng nam và dừng lại ở chân dốc phía đông đứng trên một mỏm đá lớn trần kiên yêu cầu trợ lý quảng mở bản đồ ra tác nghiệp rồi dựa vào thực tiễn cùng nhau định vị vật chuẩn tính toán mục tiêu ông vân ở đây lâu Nói trước coi thử nào từ đây đi xuống đến dốc voi thì hết bao nhiêu thời gian? Trần Kiên hỏi. Nhìn vào bản đồ lăng nhằng, rối mù cả mắt là Vân không thích. Không thích vì Vân không qua một trường lớp đào tạo bài bản nào. Nhưng thực tiễn thì không ai bằng Vân. Đã có lúc Vân nói dở đùa dở thật với mấy chả bên tham mưu. cái trò chi thức bản giấy đó biết làm gì cho mệt. Đường đất Quảng Nam. Vân thuộc như lòng bàn tay. Nhìn thẳng về chân dốc, Vân trả lời. Hết ba tiếng đồng hồ đi bộ thưa cục trưởng. Đó là xuống thuận dốc, còn đi lên thì thời gian chắc là phải gấp đôi chứ. Nhưng dù sao, đơn vị các ông cũng chỉ cách đồng bằng rất gần. Trần Kiên nói. Dạ đúng ạ. Vẫn Vân đáp lời Trần Kiên. Còn ông Quảng cho ý kiến coi. Anh Vân nói đúng. Từ đây đi đồng bằng chỉ mất ba tiếng đồng hồ, ta đóng quân ở đây tuy có mạo hiểm nhưng tạo được yếu tố bất ngờ. Vì thế tôi đề nghị tiểu đoàn mở một cung đường mới, không đi qua ngã ba cây cầy như trước nữa. Ý kiến của Quảng có phần thiên nhiều về kinh nghiệm, lý do con đường ta đã duy trì quá lâu nên dễ có nguy cơ bị lộ. Hình như đó là ý kiến mới hoàn toàn nên tất cả chưa ai kịp suy nghĩ. Trần Kiên đưa mắt nhìn sang tính như muốn chờ ý kiến phản biện của anh Tính hắng giọng Rồi chỉ vào bản đồ đáp Cách đây chừng 3 năm Tôi cũng có đi nhiều lần Ở khu vực này Nhưng tình hình bây giờ thì đã khác Nhưng nói khác là khác về bố trí lực lượng Chứ thằng địch và địa hình Theo tôi là không có nhiều thay đổi Nên ý kiến của anh Quảng Là hợp lý Ngừng một lát tính lại nói tiếp Quả thật Tôi cũng chưa nghĩ tới mở một con đường mới và bỏ con đường cũ như anh Quảng vừa nêu. Nhưng nếu ta xoay một chục đường như thế, sẽ có lợi hơn nhiều. song có điều tôi chưa dám chắc xuống tới hòn đèn liệu ta đã tính hết những khó khăn hay chưa? Anh Vân thì ở đây lâu, có gì anh cho biết thêm? Chính trị viên Vân nối tiếp lời đề nghị của tiểu đoàn trưởng Tính. Tôi đồng ý như anh Tính nói dưới hòn đèn thằng địch có hai căn cứ ta không thể coi thường ở đồi hòn trôm và đồi đòn ngang đơn vị biệt kích của chúng thường xuyên hoạt động để thu lượm tin tức tình báo khi phát hiện có đối phương chúng báo ngay về trung tâm còn bản thân tụi này không trực tiếp tham gia tác chiến lực lượng thứ hai theo tôi thì mới đáng là chú ý hơn cả là tiểu đoàn biệt động quân biên phòng vô cùng hiếu chiến nghe nói Tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng, có tài chỉ huy, rất được tướng Hoàng Xuân Lãm mến Mộ và cũng được lòng dân trong vùng. Tôi cũng nhất trí, ta nên mở cung đường mới và bỏ con đường cũ. Quảng tỏ ra quan tâm tới ý kiến của chính trị viên Vân rồi bổ sung thêm. Ta đóng quân ở đây, mong các anh trong đơn vị giữ gìn tốt yếu tố bí mật bất ngờ, mọi sơ hở chúng ta đều phải trả giá. Trần Kiên lắng nghe một cách chăm chú, sau cùng ông quay sang hỏi Vân. Đại đội 6 giờ nằm ở đâu? Xa cách đây 3 cây số. Đại đội 6 mà Trần Kiên vừa nói đến, chính là đơn vị quân khu thành lập từ năm 1965, khi đó còn trực thuộc phân Sở 5. Sau khi ra đời, chỉ trong một thời gian ngắn, Nhưng đại đội đã tổ chức hoàn hảo được đường dây thu mua cung cấp hậu cần đạt hiệu quả cao từ các quận ở Đồng Bằng, Đại Lộc và Duy Xuyên chuyển lên. Mấy năm gần đây, cho dù bị địch đánh phá ác liệt, nhưng đại đội vẫn bám trụ thu mua hàng nghìn tấn gạo, hàng trăm tấn hàng hóa khác, phục vụ kịp thời cho đời sống sinh hoạt chiến đấu của cán bộ chiến sĩ cơ quan quân khu bộ. Nhưng chiến trường bây giờ đã phát triển cao hơn yêu cầu lớn hơn quy mô một đại đội cũng không còn phù hợp nữa nên quân khu quyết định chuyển đại đội 6 về cục hậu cần giao cho tiểu đoàn huỳnh tính trực tiếp chỉ huy quản lý trần kiên hy vọng với kinh nghiệm từng trải qua thử thách trong lửa đạn chắc chắn đại đội sáu sẽ góp phần cùng tiểu đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tình hình địch gần đây có biểu hiện gì mới không Trần Kiên hỏi chính trị viên Vân. Báo cáo, thủ đoạn và cách đánh của chúng tinh vi hơn trước. Quân Mỹ không còn đánh ảo ạt như hồi đầu năm, trừ những cuộc hành quân lớn. Đa phần quy mô bây giờ chúng thường sử dụng phân đội nhỏ, trang bị nhẹ bằng chiến thuật mai phục. Đang nói, Vân chợt dừng một lát rồi lại nói tiếp. Tôi nghi ngờ các hoạt động gần đây của địch Liệu khả năng tên bồn chiêu hồi có chỉ điểm hay không? Anh em ở bên đại đội 6 còn cho biết, chúng nắm rất chắc quy luật lên xuống đồng bằng của ta qua cửa khẩu, rồi cho ém quân phục sẵn, làm nhiều đơn vị mình bị chúng bẫy hy sinh đau lắm. Bọn mẽo bữa nay cũng khôn xanh không kém tụi lính Sài Gòn, ra trận không còn lềnh khành như là bò đội đón nữa. Nhưng lì nhất vẫn là bọn lính Nam hàn anh em ở sư đoàn hai có kể với tôi mới rồi gặp chúng hai bên đánh nhau rầm trời suốt từ sáng đến trưa quân hàn chết mấy chục đứa thế mà chúng vẫn không chịu rút chuyện hèn nhát chiêu hồi địch của thằng bồn nhiều lúc trần kiên muốn quên đi nhưng giờ vân lại nhắc đến vẻ mặt trầm tư hơi lắng buồn trần kiên nghĩ không loại trừ Có sự chỉ điểm của hắn. Cũng may, phạm vi hiểu biết của tên bồn không rộng, nên kết quả những cuộc càn vừa qua của chúng cũng không gây cho ta thiệt hại lớn. Tình hình hoạt động của quân Mỹ và quân chư hầu như anh em phản ánh là sát đúng, không chỉ riêng ở chiến trường Quảng Nam Quảng Ngãi mà cả ở Phú Yên Khánh Hòa cũng vậy. Sau mậu thân, Mỹ thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh sút quân lính ngoại quốc dần dần rút về nước. Rồi đây, các trận đánh lớn, quân Mỹ chắc chắn không còn tham gia lực lượng bộ binh quy mô lớn như trước nữa. Chúng chỉ phối hợp yểm trợ chủ yếu bằng hỏa lực pháo binh và không quân. Một tín hiệu đáng mừng là binh lính Mỹ và quân Trung hầu gần đây có biểu hiện cầu an, chờ đợi lệnh rút quân về nước. Rõ ràng Chúng không dạy gì xông lên phía trước để rồi phải chết một cách vô ích. Có ông nào thêm ý kiến nữa không? Trần Kiên hỏi khi mọi người hình như thấy thế là đủ và chờ kết luận của ông. Nếu các ông không có ý kiến nữa, đến lượt mình nói thêm mấy việc này. Trần Kiên chỉ vào bản đồ rồi nói. Mình đề nghị tiểu đoàn nghiên cứu cụ thể... Quyết định giữ nguyên chỗ cũ đóng quân hay di chuyển vị trí mới của đại đội 6. Cần phát huy kinh nghiệm của đơn vị này, nhất là khi ta mở rộng địa bàn hoạt động xuống đồng bằng. Về tuyến đường mới thì mình đồng ý, nhưng ông Quảng ở đây thêm một thời gian cùng đơn vị khảo sát thực hiện. Riêng tuyến đường B, tiểu đoàn cần liên hệ với bên địa phương, phối hợp triển khai khẩn trương. Nhưng làm gì thì làm, các ông cũng phải bảo đảm được yếu tố bí mật đến cùng. Ông Văn phòng tài vụ làm việc với tiểu đoàn về tài chính để phối hợp cùng tỉnh Quảng Nam có tiền thu mua gạo. Còn cậu Hồng ở lại nắm bắt thêm tình hình tư tưởng kết hợp chụp ít kiểu ảnh để sau này làm tư liệu truyền thống cục. Cứ thoải mái mà làm khi nào có điện của ông tiến chủ nhiệm chính trị thì mới được về. Việc nhiều lại gian khổ. Mình mong các ông cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện Có gì thuận lợi khó khăn, báo về cho cục biết. Mà này, mà có gì chứ, toàn là các ông tài năng cả. Trần Kiên còn pha trò nói vui. Các ông hàng ngày vẫn nghe tiếng chim rừng kêu đó chứ. Khó khăn khắc phục, khó khăn khắc phục. Biết rồi nhé, biết rồi thì đừng có kêu. Mà có kêu, cục cũng trả lời như thế. Khó khăn khắc phục. Ngay chiều hôm đó, Trần Kiên đến thăm đại đội sáu rồi trở về hang hòn tàu trước lúc mặt trời lặn. Sau bữa cơm tối, Trần Kiên gọi tính. Rồi hai người cùng bước sang cửa hang, ngồi xuống một tảng đá lớn, mắt nhìn xa xa tít tắp về đồng bằng. Một chút cho lòng thành thơi, cảm giác bâng khuâng, ngập tràn ước vọng. Ước vọng về tương lai, ước vọng về một ngày nào đó, cuộc chiến tranh sẽ kết thúc. Con người cũng như con chim được tự do tung cánh bay khắp đất trời ca hót. Ông Tính năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, ba mươi hai rồi ạ. Tính trả lời Trần Kiên. Ủa, lớn rồi chứ ít chi? Cứng rồi ạ. Tính cười đáp vui. Thế sao chưa lấy vợ? Chưa có điều kiện ạ. Trần Kiên nhìn Tính rồi nói. Tiểu đoàn của ông thiếu gì chị em quê ở Quảng Nam? Dạ, dạ nhưng... Tính ngập ngừng, làm Trần Kiên suýt phì cười. Hiểu rồi, nói thế chứ gặp duyên thì lấy, chưa thì chờ. Nhưng mà đừng để lâu như mình ấy. Tính hiểu tâm trạng của Trần Kiên. Cái tâm trạng của một người nhiều tuổi, có vợ nhưng chưa được làm cha. Tính từng nghe bao nhiêu người nói về Trần Kiên. Như là một con người khô khan cứng nhắc, một con người như bị ma ám về công việc mà quên đi cái góc riêng tư gia đình bé nhỏ của mình. Người ta cũng có lý để theo dệt ví von khi nói về vợ chồng Trần Kiên với vợ chồng Ngâu, người nam kẻ Bắc một thời gian dài, và khi hiểu ra cái cần có thì đã muộn. Mãi gần đây, như thấy mình có lỗi, Trần Kiên mới đưa vợ vào chiến trường để được ở bên nhau nhưng khi gần lại vẫn cứ xa. Chiến trường khu 5 sau bậu thân, nhiệm vụ cung cấp hậu cần đang cực kỳ nóng bỏng. Ông vẫn cứ như con chim bay đi mãi biết vô tình quên đi có một người vợ tuổi đã cao đang khát khao được làm mẹ. Trần Kiên hỏi tính như là để nhắc anh đừng như ông. Nhưng mà cuộc đời thì làm gì có khuôn mẫu, chiến tranh lại không cho phép tính lựa chọn. Giống như Trần Kiên, cũng không có cách nào lựa chọn khác một phát pháo sáng đột ngột vút lên từ phía nam chân núi hòn tàu trần kiên giật mình hỏi tính đó là đâu dạ khoảng giữa đèo le và dốc móc ạ chúng bắn là có ý chi hả trần kiên lại hỏi chắc là có động ở đâu đó tính vừa trả lời dứt câu đã nghe để pa pháo nổ đầu nòng tiếng đạn bay vun vút kêu trong gió rồi oàng oàng liên tiếp ngang chừng lưng núi hòn tàu ở phía tây ông tính nhớ nghe chưa cục tin vào tiểu đoàn tin vào ông mình chúc các ông hoàn thành nhiệm vụ nói rồi trần kiên đứng dậy trời vẫn mênh mang gió trong đêm tiếng côn trùng thi nhau kêu râm ran và sau một loạt pháo hình như chỉ làm chúng dừng lại chốc lát Rồi lại tiếp tục ngân lên một cách giản dị. Trên đường về cục đi đến dốc mây, Trần Kiên tình cờ gặp Hoàng Thăng, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam đang đi xuống mấy huyện vùng ven. Thăng bừng khôn tà kêu lớn, ủa, anh Kiên! Trần Kiên cũng phấn khởi không kém, thế còn ông thì đi đâu? Tôi đi Quế Sơn anh à? Nếu tính từ ngày hội nghị đảng ủy quân sự quân khu mở rộng tới nay vừa tròn 7 tháng, Trần Kiên mới gặp lại Hoàng Thăng. Cuộc họp kỳ đó kéo dài đến 3 ngày 2 đêm và không khí có lúc căng như dây đờn. Bữa đó Trần Kiên nhớ Hoàng Thăng có lời phát biểu đến 20 phút, nghe như vẫn chưa chút hết sự bức xúc trước một thực tế không vui. Theo Thăng, địa phương đang bị địch trà sát phong tỏa. Nhiều cơ sở bị vỡ, cán bộ cốt cán rơi dụng có nguy cơ không kịp bổ sung. Lực lượng bộ đội, dân quân du kích địa phương cũng đang trong tình hình thiếu hụt nghiêm trọng do không tuyển thêm được thanh niên trai trẻ. Tất cả những vấn đề đó, theo Hoàng Thăng, nguyên nhân chính là bên quân sự chưa tích cực hoạt động. Cũng trong hội nghị lần đó, Hoàng Thăng đề nghị, quân khu nên đánh mạnh đánh lớn ở đồng bằng hỗ trợ chính quyền địa phương đổi dậy phá khu rồn đập tan kế hoạch bình định nông thôn của chúng hoàng thăng kết luận tình hình hiện nay là rất cấp bách ta đang mất dân mất đất cách mạng mất chỗ dựa cũng có nghĩa là cách mạng làm sao mà tồn tại hoàng thăng còn yêu cầu quân khu nên nhổ bằng được thằng đông sơn thằng thượng đức càng sớm càng tốt Ý kiến đó của Hoàng Thăng là rất sát đáng. Còn bao nhiêu ý kiến của các đồng chí khác cũng tương tự như thế, nghe mà bút như sát muối. Hôm đó, ngay cả bí thư khu ủy Nam công, nghe rồi cũng giàu giàu thanh minh giúp cho bên quân sự. Vậy mà vẫn chưa làm cho các ủy viên phía dân chính đảng thỏa mãn. Thế mới biết, đánh giá một hiện tượng để đi đến thống nhất là không phải dễ. Trường hợp của hoàng thăng giống na ná như thế. Rõ ràng bây giờ không chỉ khó khăn như trước mà còn khó khăn hơn bội lần. Nhưng khó khăn đó cũng không phải là khó khăn tuyệt vọng